các bạn đang nghe tại đọc truyện audio thoải mái địa điểm lại tốt nhưng cũng luôn có vấn đề nhỏ làm cho người ta vô cùng phiền lòng tiền thuê thì rẻ nhưng vẫn muốn phản ánh với chủ nhà một chút cô trở lại phòng khách cầm lấy di động bấm số điện thoại trong khi chờ đợi đối phương nhận điện cô đứng ở cửa sổ dài nhìn ra bên ngoài có thể nhìn thấy tháp sắt paris cách đó không xa đang đứng sừng sững dưới tầng mây dày của buổi sáng mùa đông cô đang ở paris quả thực giống như là một cảnh ở trong giấc mộng alo gọi được rồi, chuyển tới một giọng nam trầm thấp, không quá kiên nhẫn, mang theo nầm nậm buồn ngủ. lương đại sơ, lương ân nhân, ông chủ lương, chủ nhà đại nhân, lò sưởi của nhà trọ bếp này lại bị hỏng rồi. lá thân mạn dùng giọng điệu làm núng sở trường của mình nói. có thể phiền ông xử lý một chút được không? làm ơn làm ơn. xử lý cái giấm, tôi đây đang ở New York cô có biết hay không? hiện tại là dạng sáng một giờ dưới, cô có biết hay không? người bình thường lúc này đều đang ngủ, cô có biết hay không? dám dùng loại việc nhỏ này đi phiền tôi. Tiếng gầm gửi, gửi cao kinh truyền ra từ loa điện thoại Cường độ tiếng nói 10 phần Là duyên thẳng vào lỗ tai Vâng xin lỗi nha là đơn mạn lên để xa ra một chút Rất thành thạo mà nói rất nhẹ nhàng Tôi đây không việt ngày nữa Nếu như vậy tôi từ đây sửa Đối phương trầm mặt Trong trầm mặt kia mang theo dẫu giản thức giận Sau một lúc lâu mới phân nộ nói Không cần lần trước cô tự sửa Vừa sửa đã sửa đến 3 ngày Không cho phép cô động tay vào Tôi liên hệ người qua xử lý ngay có thể rất phiền phức hay không dù sang chỉ là việc nhỏ mà thôi hơn nữa ngày nên đang ở New York hiện tại là dạng sáng 1 giờ rưỡi là thời gian người bình thường đều đang ngủ nha giọng nói ngọt ngào như mật ong lã tân mạn cô không cần nói cảnh nói khóe như vậy đối phương lại hùng đe dọa nhanh chóng chụp nhanh ảnh chụp kỳ này rồi giao về đây bằng không ngay cả nước nóng tôi cũng cắt luôn nói xong điện thoại không lưu tình chút nào mà ngắt đi cô cười cười tắt điện thoại đối với loại miệng hung ác này lã tân mạn đã sớm thành thói quen căn bản không sợ dù sao trước kia ở nhà cô cũng từng có nhiều năm huấn luyện mà ra nước ngoài học tới 3 năm làm về gần 2 năm cũng thăm dò tính tình người lãnh đạo trực tiếp của cô lương sĩ hồng rồi cũng gần giống như anh trai của cô thôi máy pha cà phê đã hoàn thành hết trách nhiệm giúp cô pha cà phê xong từng đợt mùi hương tràn đầy bên trong căn nhà nhỏ là thân bạn thay quần áo dự ấm nhẹ nhàng xong đang cầm tách cà phê theo thói quen ngồi xuống mặt nhỏ ở bên cửa sổ đắm chìm trong ánh mặt trời vào đông cô mở máy tính ra Vô cùng thuần thục kiểm tra thư điện tử, động tác vừa thông thạo và quyết đoán. Nếu để người thân, bạn mẹ ở Đài Loan nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô, có lẽ sẽ kinh ngạc đến rơi cả cằm mất. Nhanh chóng hoàn thành, cô chuẩn bị xong máy chụp ảnh, màn hình đã chờ sẵn, mặc áo khoác lông vào, đi ra cửa. Paris vào sáng sớm, còn mang theo buồn ngủ của một đêm trước, khi ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây thật dày mà chiếu rọi, giống như một mỹ nhân mê người vừa tỉnh giấc. Lá thân mạn không chứa phong cảnh, cũng không chụp kiến trúc. Tháp sắt Paris ngẩng đầu, có thể thấy được. Cô cũng không dự định thu nó vào ống kính. Những thứ ống kính chụp, tất cả đều là những vật nhỏ rất đơn giản. Tỉ như một ly cà phê nóng, một khối bánh ngọt nhỏ, khăn lụa xanh đẹp trên người, những người qua đường, đóa hoa tươi mới của cửa hàng bán hoa. Tất cả đều làm cho người ta động lòng, muốn có được chúng. Cô là muốn nhấp ảnh gia thương mại. Đây là cách nói dễ nghe. ở trong miệng ông chủ lương, đang nhấp ảnh gia nổi tiếng trong ngành kia của cô. Đó là phải chụp những vật phẩm bình thường nhất khiến người ta muốn bỏ tiền ra nhất. Công việc cấp thấp như vậy đối với những đại sư là không thèm làm, nhưng đây cũng là một loại công việc dễ kiếm tiền nhất. Mà lã tân mạn không biết từ đâu có tài năng thiên phú, xuyên thấu qua mắt cô, ống kính của cô luôn có thể chọn được những thứ rất mê người, chụp ra những hình ảnh rất có khuynh hướng cảm xúc. Đây cũng là vì sao năm đó blog ảnh chụp của cô được gâu ái, thậm chí được công ty của lương sĩ hồng chủ động tiếp xúc. Năm sau nó tốt nghiệp có thể nhẹ nhàng gia nhập công ty, còn cầm tiền lương không tồi. Cũng là nguyên nhân cô dương ngoạn các nơi trên thế giới để chụp ảnh Lần này đến Paris công tác Cũng được 2 tháng Ở tại nhà trọ nhỏ mà ông chủ Lương đã mua nhiều năm trước Lúc còn du học Là tân bạn đã đi khắp các nội thành cùng ngoại thành Paris Chụp được mấy ngàn bức ảnh Mà hôm nay cô đặc biệt ra ngoài trước giờ làm việc Đương nhiên không phải bởi vì lò rơi bị hỏng nên không muốn ở nhà trọ Mà là Hôm nay có một người bạn cũ muốn tới thăm cô Bởi vì hưng phấn Chờ mong nên làm việc cũng đặc biệt Có động lực khắp nơi đều là linh cảm. sau khi chụp được bức ảnh đẹp nhất từ buổi sáng đến giữa trưa, cô đi thẳng đến nhà hàng đã hẹn. meo meo bên này. giọng nói quen thuộc gọi như danh của cô làm cho toàn bộ gió lạnh buổi sáng cũng thàn biến. từ đáy lòng cô ấm áp lên, ý cười cũng không nhịn được. cô đi ra phía trước cho bạn cố một cái ôm thật chặt. chị dai cần đã lâu không gặp, thật sự đã lâu không gặp. em càng ngày càng đẹp ra hoàng dai cần nghiêng đầu quan sát cô, vẻ mặt đều là vui sớm mỉm cười. là chị dai cần mới đúng giám hề này là của một danh y hay là một ngôi sao đây em cái tiểu quỷ này vẫn còn làm đúng như vậy hoàng gia cần cười đến ánh mắt đều hiếp lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net